chương 44 vài năm sau lại một lần nữa trúc tinh giao tổ chức chương trình hòa tấu ở giang thành gia đình bạn bè của cô đều ở dưới khán đài quan trọng nhất chính là giang đồ cũng ở đây hiện tại anh là bạn trai của cô dường như hết t h ầ y đều hoàn chỉnh ánh đèn trên sân khấu lại tối đi một chút t r ú c tinh sao thu hồi ánh mắt lông mi rũ xuống nâng cung đàn lên lần cuối cùng giang đồ xem buổi biểu diễn của t r ú c tinh sao là vào tháng 10 năm 2008 n ă m ấy t r ú c tinh sao 17 tuổi và kỹ năng chơi đàn của cô còn hơi non nớt hiện tại t r ú c tinh sao 26 tuổi bất kể là kỹ năng chơi đàn hay là khí chất của cô so với năm đó càng hấp dẫn thu hút hơn nhiều khán phòng im phăng phắc mọi người chìm trong âm thanh mê hồn và uyển chuyển của cây đàn xê lô nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim rồi đăng trong ảnh vòng bạn bè trên w e i b o lê tây tây l â m giày ngữ đinh hạng bọn họ Cũng đều đăng bài. Nhạc phẩm cuối cùng, giang đồ nghe thấy phía sau có Trúc đăng Giang nghe fan nam nói Không biết tên nữ như、Trúc、Tinh sao? Sẽ tìm bạn Giao đều Đồ sau kiểu bài. biết trai phẩm thấy phía tìm sẽ lão viên quay đầu nhìn giang đồ giang đồ giật mình nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh đỗ vân phi đang cầm camera quay đột nhiên ngừng ghi anh ghé vào bên tai lão viên thở dài Tớ quyết định sau này phải đổi nữ thần、không、thì rất là khó xử. Giống như tớ đi thương nhớ sau này định đổi đi nữ Không Giống như bạn phải khó là gái xử chúc ủ a a người n em xem camera mắt vậy Vừa Cậu thấy lấy quay lúc có Chương thúc nhiêu tấu nhìn sang Ánh lạnh nhạt 11 giờ, chương trình 11h hòa bao rồi r đồ là để tớ kết t tinh sao không đứng lên cô nhìn xuống thính phòng cười cười còn có một nhà khúc j p a c tôi muốn tặng cho một người phía dưới yên tĩnh một giây rất nhanh ồn ào lên có người hỏi người đó là ai à mọi người hoặc tò mò hoặc hưng phấn mà nhìn khắp nơi xung quanh muốn tìm được người kia đáng tiếc trong thính phòng nhiều người như vậy ánh đèn lại mờ ảo căn bản nhìn không ra được là ai giang đồ giật mình d ư ơ n g mắt nhìn về giữa trung tâm sân khấu cô đã thay đổi lễ phục màu trắng ánh mắt nhìn anh giang đồ cũng yên lặng nhìn cô nội tâm cảm xúc như sóng triều cuồn cuộn lão viên nghe thấy thanh âm đỗ vân phi ghen ghét đến phát cuồng đời này ai tớ cũng không hâm mộ chỉ hâm mộ giang đồ thôi Lão viên lắc viên vậy. dài nói, cậu hà tất phải như cậu đầu, thở tất hà sau khi buổi hoa tấu kết thúc giang lộ phụ trách đưa thư nhàn với cha mẹ lâm d à y ngữ về nhà dọc đường đi thư nhàn túm tay giang lộ hỏi không ngừng t r ú c t ì n h giao thật sự là bạn gái của anh trai con sao thế nào mà mẹ cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy giang lộ bất đắc dĩ mà nói vậy thì mẹ cứ coi như là đang nằm mơ đi thư nhàn lập tức vỗ trên lưng cậu ta một cái như vậy sao được mẹ lâm cảm thán nói giang đồ cũng có bạn gái rồi lại xinh đẹp như vậy dây ngữ nhà chúng tôi còn chưa có bạn trai kia kìa làm sao bây giờ giang lộ cà lơ p h á t phơ mà nói mọi người yên tâm nếu thật sự không gả chồng được cháu cưới vừa dứt lời trên lưng lại ăn một đấm thư nhàn mắng nói hưu nói vượn cái gì đó là chị con các con kém nhau năm tuổi đấy cha lâm cười cười nói tôi vừa mới nhìn thấy đối tượng giang đồ giới thiệu cho dây ngữ lớn lên đ o à n chính thoạt nhìn cũng là người đáng tin cậy Sau sofa Giao G-Pack ai Giao cuộc quyền khi tất cả khán Tinh phỏng Phóng hỏi thể hỏi chút nhạc cho Tinh phòng giả rời đi viên ngồi điểm tất Trúc một một tặng Trúc trên Trong trang vấn cả có độc Có Cười cười Bản đã vậy? là ở trước kia có một bạn học cậu ấy nói nghe xong bản nhạc này của jibak sẽ thấy rất vui vẻ rất nhiều năm rồi chúng tôi không gặp nhau tôi muốn dùng bản nhạc của jibak này để xóa bỏ đi những chua sót của quá khứ từ nay về sau tất cả đều là hạnh phúc và vui vẻ cửa phòng hóa trang đối diện mở ra giang đồ với lâm dây ngữ ngồi ở bên trong anh nghe thấy lời nói của cô hốc mắt nóng lên anh cúi đầu đứng dậy đi ra ngoài ánh mắt lâm dây ngữ nhìn theo anh cô nghĩ hiện tại giang đồ hẳn là rất hạnh phúc hứa hương d ư ơ n g nhìn thấy trong vòng bạn bè đều là hình ảnh về chương trình hòa tấu anh thở dài các cậu cũng không biết đem che chắn lục tễ lại cậu ấy thấy được hẳn là không dễ chịu gì lê tây tây nhìn về phía l ầ m d à y ngữ nghĩ đến chiều nay ở trên máy bay xem xong được một nửa cuốn chờ đợi một vì sao tâm tình của cô có chút phức tạp quay đầu lại hỏi hướng dương em còn tưởng rằng bọn họ đánh nhau một trận thì coi như hoàn toàn chấm dứt rồi cậu ta còn không buông xuống sao hứa hướng dương nghĩ nghĩ nói có lẽ là vậy lâm dây ngữ im lặng một hồi quẹt qua một vòng trên màn hình điện thoại cô cũng cho rằng lục tễ với giang đồ đánh nhau một trận rốt cuộc hết thảy sự thật được phơi bày thẳng thắn anh liền buông xuống còn không có sao mấy lần lâm dây ngữ muốn nhắn tin cho anh cuối cùng lại kìm xuống giang đồ Gặp Trúc Vân n b ì hai người dừng lại ở cuối hành lang giang đồ đứng ở phía sau trúc vân bình chờ ông lên tiếng trước trúc vân bình từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc đưa cho anh một điếu giang đồ có chút ngoài ý muốn nhận lấy nhỏ giọng nói cảm ơn chú chúc vân bình cúi đầu châm điếu thuốc sau đó quay đầu nhìn giang đồ lúc trước còn học cao trung cháu đá thích tinh tinh rồi giang đồ không châm thuốc cầm trong tay trầm giọng nói vâng chúc vân bình nheo mắt một cái tinh tinh biết không cô ấy giang đồ hít một hơi thật sâu trúc h học ờ i điểm cao trung vân bình không biết những chuyện đã xảy ra giữa giang đồ với trúc tinh sao và lục tễ ông chỉ cảm thấy con gái mình bị người đánh vì giang đồ tóm lại là có nguyên nhân hoặc là đã xảy ra một chuyện gì đó hoặc là đã biết cái gì đó sau đó thời điểm trúc tinh giao vừa mới bắt đầu tiếp thu tâm lý trị liệu không chịu phối hợp ông nghe từ nơi lê tây tây nói một ít chuyện cháu không thể giang đồ nuốt một hơi hổ thẹn mà nói cái gì cháu cũng không có còn mang đến cho cô ấy tai nạn cùng thương tổn nếu cháu có thể khiến cho cô ấy thích cháu mọi người cũng sẽ không đồng ý cho cô ấy với cháu ở bên nhau t r ú c vân bình hút một hơi thuốc nhìn kỹ anh cháu về nước chính là vì nó sao giang đồ nhìn ông kiên định nói vâng vậy hiện tại cháu có thể sao trúc vân bình hỏi hiện tại cháu sẽ không để cô ấy phải chịu khổ vì cháu có thể đảm bảo cô ấy không bởi vì cùng cháu ở bên nhau cuộc sống sinh hoạt lại bị giảm xuống có lẽ so với chú những thứ này vẫn chưa đủ Từ trước tiên thể một người với với có chuyện khác. câu, đến đối Đồ, đây là lần đầu nay, Giang lần nói chuyện với người khác. Mỗi là đều là hứa hẹn. Nhưng chúc á cháu u bảo đảm đối mình sức cô hết sẽ dùng hết sức mình đối xử tốt với xử ấy.、Chúc、vân bình nhìn người đàn ông đĩnh bạt anh tuấn trước mắt nghĩ đến vừa rồi con gái vì cậu ta kéo đàn một bản nhạc của jbách tâm tình phức tạp con gái thật sự tinh tế sợ ông với đinh du gây khó dễ với anh cố ý làm ra tới như vậy thật sự ông nhìn không thấu được ông thở dài cuối cùng hỏi một câu bất kể nó có yêu cầu hay khuyết điểm gì cháu đều có thể chấp nhận và bao dung giang đồ nói có thể ạ Anh nghĩ, trên ú thúc, c có thể có khuyết điểm gì? Có lẽ là có, Tinh thì thể khuyết thì kết t Giao điểm Buổi nhưng phỏng vấn kết thúc đã là 12h30 khuya. gì? sao? vậy đã lẽ là là r w e i b o tin tức cùng video ngắn về chương trình diễn tấu của trúc tinh sao có không ít nguyên nhân chủ yếu là tới xem diễn tấu có lê tây tây ban nhạc x giang lộ Đều đứng được đi điện đàn tấu Tớ có thể lý giải. Giang lộ là một tuyển cậu tấu bị bên ban phóng chụp ảnh nhạc thể thủ trò chơi thể thao điện tử. Từ khi nào mà cậu ta lại thích nghe hòa có viên ngoài cùng diễn Giang nào giải vậy? lại Lê ở là mà lý Lộ Tây Tây Tớ một trò tử Từ ta X xem lúc trước giang lộ chú ý tới trúc tinh giao khả năng là vì thấy người ta xinh đẹp đi tuyển thủ trò chơi thể thao điện tử không thể thưởng thức âm nhạc được sao giang lộ là ông xã của tôi các người đừng nói h ư ơ n nói vượn trúc tinh giao có thể là chị dâu của anh ấy Buổi tối, giang lộ kiểm tra Weibo nhìn thấy một số bình Weibo luận suy đoán. Kinh hoảng, thiếu chút nữa, đánh rớt di động. Cậu tấu xuất tối Giang kiểm Kinh di tin người đi diễn tra thấy một chút rớt ta một tặng thì trình thật số hoảng động chóng đăng Không lãng Chương nữa nhanh Nhìn đoán đánh lên Lộ là khác cho phí sự xuất sắc Vé sau khi nhìn thấy l ầ m dây ngữ l ầ m b ầ m một câu gần đây giang lộ kỳ kỳ quái quái khẳng định là làm chuyện gì đó tái r với lương tâm rồi lê tây tây đã đăng ký hợp đồng với trúc tinh dao tên r w e i b o trúc tinh dao giơ một ngón tay cái lên và nhỏ giọng hỏi giang đồ đâu lê tây tây nói tớ không biết tiểu quỳ đi tới nói nhỏ em nhìn thấy chúc tổng với anh giang cùng nhau đi ra ngoài chắc là có chuyện muốn nói quả nhiên chúc tinh sao bĩu môi cửa phòng hóa trang bị đẩy ra giang đồ đi vào chúc tinh sao ngẩng đầu nhìn anh giang đồ đi đến trước mặt cô bây giờ chúng ta đi được chưa đi thôi lê tây tây kéo hứa hư h ư ơ n g dương đứng dậy ngáp một cái nước mắt mờ mịt đều tan hết rồi l ầ m dây ngữ với lê tây tây đi trước cuối cùng t r ú c tinh dao mới chậm rì rì mà khoác áo lông vũ lên đội mũ và đeo khẩu trang cô nhìn hình ảnh đối diện trong gương đi qua khoác cánh tay giang đồ nhỏ giọng hỏi ba em nói với anh chuyện gì giang đồ rũ mắt nhìn cô thấp giọng nói em đoán xem t r ú c thinh sao có chút thấp thỏm ông ấy mắng anh sao khóe miệng giang đồ cong một chút không có ông ấy hỏi anh hỏi cái gì hỏi anh có phải thời điểm học cao trung đã thích em hay không giang đồ rũ mắt nhìn cô em đã nói qua với ba em em có nói qua một chút t r ú c tinh sao mơ hồ đi qua ngẩng đầu nhìn anh còn có gì nữa không không có giang đồ vòng tay ôm eo cô đưa cô đi ra ngoài tiểu quỳ cùng với nam trợ lý tiểu thiên Đi đường phía trước dò、đường. ở cửa trúc thanh g i a o kéo sang đồ lại bước chân sang đồ dừng lại mắt cụp xuống nhìn cô trúc thanh g i a o ôm lấy cổ anh kiễng chân lên và hôn anh trong mắt sang đồ cuồn cuộn cảm xúc anh kìm lòng không được mà ôm lấy cô cúi đầu hôn cô tiếng nói rất thấp ngày mai mấy giờ em lên máy bay chúc tinh giao được một sàn nhạc giao hưởng nước ngoài mời tham gia một chương trình hòa nhạc mở màn một lễ trao giải là hai ngày trước hoa linh mới xác định lịch trình tiếng nói của cô bị anh nuốt hết cô thở hồn hển buổi chiều em lên máy bay giang đồ lại hỏi em đi mấy ngày hơn một tuần ạ t r ú c tin h sao vùi mặt vào trong ngực anh đêm nay em đến nhà anh được không hơi thở giang đồ như ngừng lại anh cứng đờ cúi đầu xuống cảm xúc trong mắt dày đặc đan sen anh bất định mà nhìn cô em nói cái gì anh nghe rõ chỉ là đêm nay cô đã cho anh rất nhiều cảm động ngoài ý muốn Anh sao anh. Không biết có phải xác hay anh nhanh không định. tinh ngực Không không. Trong nháy mắt, dường như cảm thấy tim anh đột nhiên đập nhanh hơn. ngẩn nói. phải thấy thì thầm, Cô dám xác áp xác mắt, cảm tim mặt Trúc có đột đập đỏ đầu, biết vào ảo em chỉ muốn ở bên anh hơn một tuần nữa em mới về gần đây chị hoa nhận được rất nhiều lời mời hợp tác mọi người đều bàn bạc rồi khả năng thời gian gần đây em sẽ rất là bận còn có một cuộc thi nữa cần chuẩn bị hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình cô bận anh cũng bận giang đồ ngẩn ra một chút dường như có chút hiểu rõ ý tứ của cô cô chỉ là đơn thuần nghĩ quan tâm đến anh không phải là cái ý kia như anh nghĩ anh rũ mắt xuống che giấu đi những khát vọng đó đến cùng là do anh suy nghĩ nhiều quá hai người mới ở bên nhau bao lâu vừa rồi t r ú c vân bình mới tìm anh nói chuyện qua họ còn chưa đồng ý chấp nhận cho anh với cô ở bên nhau anh nhớ tới thời điểm học cao trung cô cũng thường xuyên có ý tưởng bất ngờ như vậy làm cho người ta như bị chiếm mất hồn vía anh giúp cô chỉnh sửa khẩu trang bất đắc dĩ mà nói tinh tinh em phải suy nghĩ thật tốt rồi lại nói ra anh dừng một chút hiếm khi thẳng thắn anh sẽ hiểu lầm anh dừng lại chúc tinh dao sửng sốt trong giây lát thất thần đôi mắt sang đồ đen nhánh thâm trầm ngón tay anh thon dài vuốt nhẹ ở trên vành tai cô cảm xúc trong đáy mắt chưa tan anh thích em lâu như vậy đối với em không phải chỉ là tâm lý đơn thuần hiểu không lỗ tai chúc tinh sao bị anh vân vê có chút ngứa ngáy trong lòng cô vừa hoảng loạn vừa bối rối nhanh chóng cúi đầu khẩn trương nói em em vừa rồi em không nghĩ đến nhiều như vậy đều là một bộ dáng thờ ơ kiêng rè lạnh nhạt cô thật sự không nghĩ tới phương diện kia im lặng trong vài giây sang đồ xoa xoa ở trên đầu cô xoay người kéo khóa cửa ra thấp giọng nói ba em hẳn là còn đợi ở bên ngoài cho dù anh có muốn đưa em về nhà khả năng cũng không được anh quay đầu lại nhìn cô anh phải làm cho ba mẹ em chấp nhận anh trước đã t r ú c tinh g i a o được anh đưa ra khỏi phòng hóa trang khuôn mặt đỏ bừng tiểu quỳ với tiểu thiên đã ra đến bên ngoài phát hiện thấy hai người họ không theo kịp lại chạy trở lại t r ú c tinh g i a o nhìn cô ấy ba ba chị đâu tiểu quỳ nói ở bên ngoài ạ bác nói em với tiểu thiên về nhà trước b á chúc sẽ lái xe đưa c ị trở t rồi. r về là được rồi. Trúc tinh Giao ngước mắt nhìn Giang Đồ. Giang Đồ buông xuống, ngủ cuối tin Tối đi tay anh. nay cho nhìn nhìn nhà nhắn cô cô. mắt Đồ. Đồ đầu Về sao là người của công chúng cô k h ô ngồi lo lắng bị lộ ảnh chụp lén. ảnh tính cách giang bị cảm chụp Chỉ thấy cách đ hẳn là không thích là m ố quan luận. của hai người bị lộ ra người ngoài. Bị cư dân mạng đánh giá, bình luận. Cô ngồi hệ cư Cô giá, bị Bị lộ ở trên xe của t r ú c vân bình bám vào ghế dựa ở phía trước ba ba ba thật sự không thích giang đồ sao t r ú c vân bình lái xe cười cười tinh tinh à bà không phải không thích cậu ấy chỉ là cảm thấy cậu ấy không hẳn là người thích hợp nhất với con con cùng cậu ấy ở bên nhau khó đánh khỏi sẽ nghĩ đến một số hồi ức không vui chính là hiện tại con rất vui vẻ t r ú c tinh giao phản bác t r ú c vân bình tầm r mặc một chút bất đắc dĩ mà nói con đã hai mươi sáu tuổi rồi bà với mẹ con cũng không thể ép buộc sự lựa chọn của con được t r ú c tinh g i a o ngẩn người nhanh chóng cười rộ lên vậy là ba bao đồng ý rồi t r ú c vân bình hờ nhẹ bà còn nói sao bà chỉ nói sẽ không can thiệp mạnh vào sự lựa chọn của con con muốn nhìn xem biểu hiện của cậu ấy Năm đó sự kiện kia đối với trúc tinh giao trở thành bóng ma tâm lý rất lớn cô theo bản năng trốn tránh nguyên nhân gây ra chuyện này là giang đồ nếu giang đồ có thể hiểu và tháo gỡ khúc mắc của cô ông với đinh du mới có thể chân chính yên tâm Buổi chiều ngày hôm sau hôm ngày Trúc Tinh giữa cùng h t h e o đội c ù n g nhau bay đến New York. Bài phỏng vấn của cô cũng được đưa lên bay của đưa Bài York. được cô m ạ n cùng ngày. g Cử dân m ạ n đang suy đoán n g g suy xem ư ờ i kia một à cô c nói đến rốt u c là ai. trúc tinh giao, giao đã hoàn thành công việc của mình một ngày trước khi chuẩn bị trở về trúc tinh giao ngồi ở trên giường bật tiểu giang lên và nhấn nút Kết nối ngay. bởi vì cuộc họp báo về sản phẩm mới thử nghiệm cuối cùng giang đồ gần đây rất bận rộn hơn nữa cộng thêm thời gian tranh lệch có lúc hai người không gọi điện thoại qua được không phải anh đang bận thì chính là cô đang ngủ khó có được một hôm rảnh rỗi ở bên kia giang đồ lại là buổi tối chúc tinh giao đợi thật lâu chờ đến khi có một tin nhắn trả lời tự động cô nhíu mày không phải nói đêm nay anh sẽ về nhà sớm sao cô lại ấn nút một lần nữa nửa phút sau video kết nối được máy quay hướng về chiếc giường lớn màu xám đậm bên trên có một cái áo lông màu đen nhưng không thấy sang đồ giây tiếp theo tấm lưng rắn chắc của người đàn ông rơi vào máy quay bờ vai của anh Rộng lớn hơn khi còn trẻ rất lớn hơn còn nhiều Anh khi c ầ mấy chiếc áo lông màu đen từ trên giường, nhanh chóng mặc cô Nhanh trình Nhưng giường lại với cô. Toàn bộ quá trình Diễn ra trong giây áo quá vào Toàn trong lông lưng đen trên màu Quay Từ ra r bộ t bắt mắt m ấ năm nay giang đồ vẫn luôn duy trì thói quen chạy đường dài anh có thể chạy một hơi một mươi mét và luôn giữ được phong độ tốt dáng người rất đẹp t r ú c tinh g i a o nhìn đến ngơ ngẩn giang đồ xoay người đến gần anh giải thích vừa rồi anh đang tắm em gọi cho anh mấy lần à đầu óc chúc tinh sao đều là hình ảnh anh mặc áo vừa rồi cô bình tĩnh nhìn anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ giọng nói có có hai lần giang đồ cầm di động đi đến phòng sách anh không mang mắt kính tóc đen còn có chút ướt ngày mai anh làm thí nghiệm cuối cùng ngày hôm sau anh đi bắc kinh chuẩn bị họp báo anh ngồi xuống tên r ghế nhìn về phía màn hình hỏi cô khi em trở về có thể bay đến bắc kinh không anh đổi lại vé máy bay cho em chúc t ì n h sao bị úng môi hai ngày nữa là sinh nhật bà nội em tròn tám mươi tuổi em phải trở về giang đồ dừng lại một chút anh nghĩ nghĩ nói vậy để sao đi mấy ngày nữa anh sẽ xuất hiện tại buổi họp báo công bố sản phẩm của công ty trúc tinh giao đột nhiên nghĩ đến vấn đề này giang đồ mở máy tính ra anh gật đầu một cái trúc tinh giao lại hỏi vậy anh có thấy căng thẳng không giang đồ dựa vào trên ghế cười sẽ không căng thẳng đâu chỉ là anh không thích ở trước ống kính lắm nhưng sản phẩm này là anh nghiên cứu phát minh anh không có cách gì thoái thác được chỉ có anh giải thích và giới thiệu thì hiệu quả sẽ tốt hơn Anh dừng một chút, ngước mắt nhìn cô. Hơn nữa Anh là bạn trai của em. Về sau Anh dừng Ngước nhìn Hơn bạn gắng chút hết một mắt em cô cố sức là Về sẽ để tham gia các buổi biểu diễn của em trong tương lai anh không có ý định tiếp tục trốn tránh máy quay anh là bạn trai của em về sau còn là chồng của em t r ú c tinh giao cảm thấy câu này có thể là điều anh muốn nói côm í m môi và cúi đầu cười hai ngày sau t r ú c tinh giao về đến nhà thời điểm đang thu xếp hành lý di trương đưa vào một cái hộp cho cô tiểu thư đây là chuyển phát nhanh nhận được ngày hôm qua gửi cho cô chúc tinh giao mở hộp ra nhìn thấy một con robot nằm bên trong trên đó còn có một tờ giấy robot này rất thích hợp để làm bạn với người già như một món quà sinh nhật cho bà chúc bà sống lâu t r ă m tuổi ngày hai mươi tháng m ộ ư ơ i một năm hai nghìn m ư ơ i bảy ký tên giang đồ trúc tinh giao chụp ảnh gửi cho anh tò mò hỏi em nhận được rồi nhưng vì sao tấm thiệp này không phải viết bằng tay trái vậy giang đồ nói đây không phải là thư tình trúc tinh giao à cô nghĩ nghĩ thả hành lý trên tay xuống chạy tới phòng bếp tìm đình du đình du đang xào rau ở phòng bếp nhìn thấy cô đi vào cười cười nói đói bụng rồi con ăn trước đi không phải t r ú c thinh dao nói thật nhanh mẹ trước kia con nhờ mẹ giúp con vứt thư tình đi thật sự mẹ đều vứt hết rồi sao đ ì n h du đặt cái thìa xuống nghi hoặc hỏi sao vậy con muốn tìm lại à chúc tinh g i a o ngượng ngùng nói mình đã lên tiên phòng áp mái tìm rất nhiều lần cô nhỏ giọng giải thích những cái thư tình đó là răng đồ viết con muốn tìm lại nếu thật sự đã vứt đi rồi vậy thôi quên đi đ ì n h du sửng sốt một chút hiểu được bà nhờ dì trương coi bếp quay đầu nhìn chúc tinh sao mẹ không vứt tất cả những món đồ chơi nhỏ của con từ nhỏ đến lớn mà chưa hư hỏng mẹ đều cất giữ lại hết tám mươi bảy l á thư tình kia mẹ cũng cất ở phòng áp mái chúc tinh sao nhìn bà đình dù bất đắc dĩ mẹ đưa con đi lên tìm xem hai người đi lên phòng áp mái chúc thanh giao nhìn thấy đinh du lấy từ giữa chồng sách giáo khoa tiểu học của cô một sấp thư tình và tấm thiệp có chút phiền muộn mẹ mẹ cất giấu cũng kỹ quá đi cách gì con đều tìm không thấy đinh du tức giận nhìn cô con còn tới lục qua chỗ này chúc thanh giao sụ mặt con tìm qua hai lần khi còn nhỏ con nói dối cũng không dám nhìn mắt mẹ đ ì n h du vỗ vỗ bụi trên tấm thiệp nhìn thấy trên tấm thiệp kia đề ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn tám bà đầm mặc một chút ngẩng đầu nhìn con gái đây thực sự là giang đồ viết sao t r ú c tinh g i a o cầm lấy những tấm thiệp đó đáy lòng nhẹ nhàng thở ra nhỏ giọng nói Anh tay của Giang Đồ là vào ngày 26 tháng 11. Chúc Sao mua vé máy bay dùng sản ngày tháng Tinh đến Kinh ngày họp thiệu phẩm Chúc ấy máy giới trái viết tối báo để Đồ vào vé vào Cuộc Bắc là trước khi đi một đêm lâm dây ngữ gọi điện thoại tới tinh tinh nếu quyển sách chờ đợi một vì sao này xuất bản cậu có phiền không gần đây mỗi ngày tớ đều bị biên tập đuổi tới theo đòi bàn thảo chị ấy muốn in quyển sách này tớ nói phải nhận được sự đồng ý của nguyên mẫu nhân vật tớ sợ chị ấy nhịn không được sẽ liên lạc với cậu cô thở dài tỏ ra rất bất đắc dĩ hơn nữa người hâm mộ sách cũ kỳ thật đều đoán được nguyên mẫu nhân vật là cậu tớ cảm thấy không giấu được nữa đâu t r ú c tinh sao n g h ĩ nghĩ nhẹ giọng nói kỳ thật tớ có để ý không đã không quan trọng nữa một bài đăng đã cao đến như vậy lần trước kỷ niệm ngày thành lập trường cũng bị đào qua tớ cảm thấy chuyện này để ý nhất hẳn chính là lục tễ đi giang đồ bị hiểu lầm nhiều năm như vậy trước nay cũng không giải thích hiện tại anh cùng chúc tinh g i a o ở bên nhau những thứ kia đối với anh mà nói cũng không quan trọng lâm dây ngữ đầm mặc một chút cười cười cậu nói rất đúng nếu là thật sự cho công bố khả năng lục tễ sẽ bị mắng chết chúc tinh g i a o nhấp môi cậu có nói qua với cậu ấy không tớ nào dám nói hơn nữa tớ cũng không biết nên nói như thế nào lầm dây ngữ buồn bực không thôi có chút hối hận sớm biết như vậy tớ liền không viết chuyện thời cao trung tớ yêu thầm cậu ấy như thế này giang đồ mà biết chắc chắn cũng muốn mắng tớ tớ cảm thấy mình thọc vào hai cái tổ ong vò vẽ và sắp chết đến nơi rồi t r ú c tinh sao cười cười không thành vấn đề Nếu giang đồ m ắ n g cậu, t ớ sẽ n g ă n cản. Về phần lục t chỉ có thể là lầm dây n g tự m ì n h đ i giải giờ quyết. 10 r ư ỡ i tối n g à y 25, trúc thanh giao kéo theo một vali hành lý nhỏ một mình đi ra sân bay bắc kinh so với giang thành lạnh hơn nhiều cô v ù mặt vào khăn quảng cổ cúi đầu đi về hướng bãi đỗ xe từ khoảng cách rất xa cô đã nhìn thấy giang đồ đứng ở bên cạnh một chiếc xe thương vụ màu đen chúc tinh dao đột nhiên nhớ tới giống như thật lâu mình không còn mơ thấy ác mộng kia nữa giang đồ mặc một áo khoác màu đen làn da trắng lạnh hình dáng anh tuấn chúc tinh dao đi đến trước mặt anh đôi mắt cong lên và mỉm cười giang đồ giang hai tay ôm cô vào trong lồng ngực thấp giọng hỏi thế nào mà em lại đi một mình tiểu quỳ đâu chúc tinh sao nhỏ giọng nói thầm em tới gặp anh lại không phải đi công tác mang tiểu quỳ theo làm gì ban đêm bắc kinh r ấ t lạnh vài người đi đường nhìn về phía đôi tình nhân ôm nhau ánh mắt cực kỳ hâm mộ giang đồ nghe cô nói cúi đầu hôn ở trên tóc cô cười anh đưa cô lên xe nhỏ giọng nói anh sợ anh bận rộn không có thời gian rảnh một mình em sẽ không an toàn t r ú c tinh sao kéo dây an toàn lên quay đầu nhìn anh một cách tự nhiên anh đi đâu mang em đi theo đó thì tốt rồi giang đồ nhìn cô em không sợ bị người khác nhìn thấy sao sợ cái gì à t r ú c tinh g i a o chớp chớp mắt anh lớn lên đẹp trai như vậy giang đồ sửng sốt anh híp mắt nhìn cô t r ú c tinh g i a o hỏi không ai khen anh lớn lên đẹp trai sao giang đồ vẫn không quá để ý bên ngoài rốt cuộc với anh mà nói lớn lên đẹp trai không thể làm r anh cơm ă a n đột đối tới nhiên nhớ ngữ yêu dây cầu của lầm vươn ớ i trai là phải bạn là a Anh nhìn. như không? phải Có các cô gái đều ư vậy v tay ôm lấy cổ cô kéo cô hướng về bên người mình t h ấ p người xuống cúi đầu hôn cô t r ú c tinh h sao không hề phòng bị ô một tiếng lông mi run rẩy cô ngẩng mặt đón nhận nụ hôn đột ngột và gấp gáp của anh cảm giác trái tim mình đều sắp nhảy ra ngoài cô duỗi tay ôm anh đầu ngón tay hơi lạnh đụng vào cổ anh làm thân thể sang đồ cứng đờ anh quay mặt đi tiếp tục hôn cô sau khi nụ hôn dài chấm dứt hơi thở của sang đồ cũng t r ầ m xuống anh ấn tán cô tầm r giọng nói có nhưng đây là lần đầu tiên em nói như vậy phải không t r ú c tinh sao có chút nghĩ không ra hình như cô khen anh không mang mắt kính thì đẹp hơn vậy thì về sau em sẽ khen anh nhiều hơn nhé giang đồ cúi đầu cười nói không cần như vậy là đủ rồi trở lại khách sạn đã hơn m ộ ư ơ i một giờ Cuộc họp báo của Công ty khoa học chức khách cao cửa Trúc khách, cuối cô. thuật Duy Sang ngày mai tổ chức ở lầu quẹt họp Khoa Phòng Giang Đồ nằm ở trong dãy phòng lớn, tầng cao nhất. Anh thẻ phòng Tình Phòng hết. Anh không hành phòng nhìn báo biết trong Giao vào. Sang mai Giang ra, đưa Giang vali ngày sạn này. nằm lớn, trên tầng ty tổ tới. đặt dãy Kỹ mở em đem đi ở ở ở lý đầu Đồ đã Đồ đêm nay tạm chấp nhận ở đây ngày mai cuộc họp báo kết thúc Có cho Trúc chuyến cho Cô nói nói. người trả phòng, anh sẽ đổi phòng Tinh lên anh. vươn anh, nhỏ giọng, đổi rồi mới trả tay Sao bay bay sẽ em. máy ôm không cần thay đổi lúc trước anh cũng ngủ ở trong phòng em hai đêm rồi đó giang đồ rũ mắt nhìn cô cái kia không giống nhau t r ú c tinh sao hỏi chỗ nào không giống nhau Giang không cười cười đồ trong ả lời Liên l anh đó đã ã bị v i ê ọ i đi rồi、trong、tủ r o n g t quần áo treo hai bộ vét nam t r ú c tinh sao đem quần áo của mình treo hết vào chỉ để lại một cái váy ngủ dài có dây đai cô lấy đồ vệ sinh cá nhân và đi vào bồn tắm tắm rửa cô đứng dưới vải hoa sen với mái đầu bù xù có chút băn khoăn tự hỏi giang đồ nói không giống nhau là cái gì không giống nhau cái giờ rưỡi khuya gì Là 12 từ chối điếu thuốc lão viên đưa qua cúi đầu trả lời em ngủ trước đi không cần c h ờ anh anh có thẻ phòng phụ đ â y rồi lão viên mỉm cười hạ giọng hỏi chúc tinh giao thật sự tới đây à giang đồ bình tĩnh ừ một tiếng ngẩng đầu hỏi còn việc gì không tiếp tục nói đi nói xong sớm một chút con nghỉ ngơi một giờ sau giang đồ mở cửa phòng trong phòng chỉ có hành lang đèn là sáng choang như là dành riêng cho anh càng đi vào bên trong ánh đèn càng mờ tối giang đồ đi về phía bên trong căn phòng đã được s ử i ấm rất tốt trên giường lớn rộng khoảng hai mét t r ú c tinh g i a o chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ cô đắp một cái chăn mỏng và ngủ thiếp rồi giang đồ ngồi xuống ở mép giường trong ánh sáng mờ ảo có thể thấy rõ khuôn mặt cô anh nhìn thấy dây đai màu trắng trên đôi vai gầy cùng bờ vai trắng nõn của cô anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay và lẩm bẩm một mình em đối với anh thật đúng là một chút phòng bị đều không có cứ như vậy ngủ ở trên giường của anh còn có thể ngủ đến an ổn như vậy có phải là quá tín nhiệm anh rồi không t r ú c tinh g i a o luôn ngủ rất tỉnh anh chạm nhẹ vào mặt cô một cái cô liền thức giấc cô vừa mở mắt ra một bóng dáng áp xuống trước mắt mùi hương quen thuộc tới gần cô gọi nhỏ một tiếng đô ca giang đồ tháo mắt kính xuống cúi người hôn cô thật sâu bờ vai t r ú c tinh g i a o hướng lên trên co rụt lại mỗi lần cô cùng giang đồ hôn môi đều có cảm giác không giống nhau mãnh liệt kiềm chế và nhẹ nhàng hiện tại giang đồ đang háo hức và mạnh mẽ hôn cô gần như thiếu dưỡng khí dây áo màu trắng trên bờ vai tăng nõn treo ở trên cánh tay cơ thể cô chịu sức nặng của anh ngón tay luồn nắm lấy mái tóc ngắn của anh mắt nhắm chặt và miệng há ra thở dốc cô chợt hiểu anh nói không giống nhau là cái gì lần trước cô không phải là bạn gái của anh còn hiện tại họ là người yêu của nhau sự thân mật giữa những người yêu nhau là chính đáng và được coi là đương nhiên cho dù giang đồ là người lãnh đạm tiết chế như vậy cũng sẽ có lúc mất tự chủ giang đồ ngẩng đầu lên từ trên người cô lại kéo chăn đắp cho cô anh kiểm chế nhắm mắt lại quyến luyến mà xoa xoa trên tóc cô giọng nói chật vật k h a n k h a n anh đi tắm rửa một lát em ngủ tiếp đi lát nữa anh ngủ ngoài sofa anh đứng dậy nhưng t r ú c tinh dao đột nhiên nắm lấy tay anh và nói nhỏ d ư ơ n g lớn như vậy sao anh lại ngủ trên ghế sofa giang đồ cúi đầu nhìn khó khăn mà gỡ tay cô ra anh đi tắm rửa trước anh xoay người đi về hướng phòng ngủ đóng cửa lại Gương mặt Trúc Tình Sao nóng bừng ngực đứng tường ngồi gì không Giống ngày nguyệt xuống giường như bước hơi Tình Trên đèn Liên ổn kinh khăn mặt cảm Mở tắm Trúc bật thấy tới Cô có có Cô Sao đau Vừa vali đó điều Lôi dậy dậy cầm băng vệ sinh cùng quần lót sạch ra lo lắng đứng ở cửa phòng tắm chờ đợi giang đồ không phải là đang tắm rửa sao thế nào mà lâu như vậy không có tiếng nước hồi lâu cô nghe thấy được một tiếng kêu rên đầy áp lực kiềm nén cả người ngơ ngẩn ở ngoài cửa trong phòng tắm đôi mắt giang đồ ửng đỏ lông mi anh rũ xuống hít sâu một hơi thật dài mở nước lạnh ra mười phút sau cửa phòng tắm mở ra giang đồ mặc áo thun màu đen cùng quần thể thao đi ra anh nhìn thấy cô đứng ở cửa s ừ n g sốt một chút t r ú c tinh sao ôm đồ vật gì đó cúi đầu chạy vào toilet em đi vệ sinh giang đồ nhìn đến vali hành lý mở ra trên tràn nhà cùng đồ vật bên trong liền hiểu được t r ú c tinh sao đứng ở trước gương nhìn thấy từ trên cổ mình đi xuống đều điểm vết đỏ hồng do anh lưu lại cô sờ sờ một chút có chút đau cô đỏ mặt từ trong toilet đi ra nhìn thấy anh thần sắc lãnh đạm đứng ở bên cạnh bàn cúi đầu chờ nước nấu sôi sau đó lại khôi phục dáng vắng vẻ kia tương phản giữa người đàn ông này có chút lớn chúc d ì n h g i a o đi qua giang đồ rót một ly nước sôi pha thêm chút nước khoáng vào đã ư a hơn hai giờ đêm giang đồ không đi ngủ trên ghế sofa anh tắt đèn tường đi ôm t r ú c tinh g i a o nằm xuống t r ú c tinh g i a o giống như không có buồn ngủ cô dựa vào lòng ngực anh đầy giọng tò mò đ ầ ca em nghe nói đám con trai trong ký túc xá đại học sẽ tụ tập xem loại phim đó anh cũng như vậy à giang đồ dừng một chút rũ mắt nhìn cô em nghe ai nói t r ú c tinh g i a o nói tây tây nói Tiểu thuyết với phim ảnh cũng có à? chỉ là cô rất khó đem những việc này liên hệ cùng với anh khi còn là một thiếu niên giang đồ không thích giao du anh không đánh bóng rổ không chơi trò chơi không lên mạng những chuyện mà nam sinh khác sẽ làm dường như anh đều sẽ không đụng chạm vào giang đồ tầm r mặc vài giây bất đắc dĩ mà cười nhẹ không cần đem anh nghĩ đến không dính khói lửa phàm tục như vậy đương nhiên đám người lão viên ở ký túc xá đều xem qua bọn họ chưa bao giờ kiêng rè không thể t r á n h khỏi khẳng định anh cũng xem qua trúc thanh giao nghĩ đến thân mật vừa rồi với nghe lén thấy tiếng kêu đau đớn kia có chút ngượng ngùng mà nói em mới không có mấy ngày nay giang đồ quá bận rộn đến mức khó có thể nghỉ ngơi tốt anh đặt tay trên đôi mắt cô nhắm mắt lại thì thào nói ngủ đi quý thính giả vừa lắng nghe chương 44 trong tiểu thuyết chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả mạch ngôn xuyên để biết diễn tiến câu chuyện ra sao mời quý thính giả đón nghe ở c h ư ơ n g tiếp theo xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại